Chưa 1569. Rút đi. Hàng Lập nhìn từ ảnh dần bay xa, vẫn chưa đồng thân đuổi theo. Mặc dù dự vào uy lực kiếm trận có thể bước bách vì hợp thể kỳ này, nhưng hắn không tin rằng thần thông mình vượt xa đối phương, có thể nào đang chết lão già. huống hồ lấy độn tốc quỷ dị của đối phương, trong lúc nhất thời, hắn cũng không có đuổi kịp. Hàng Lập biết rõ ràng, sợ dị đối phương rút lui, là bởi vì đã dính nguyên khí chìa kiếm phải áp chế tu vi, nếu không máu sẽ chảy hết. Mặt khác là bởi vì uy danh về kim trùng, vừa cùng với khí thế cường hoành mà mình biểu diễn lúc cuối, làm cho đối phương không muốn mạo hiểm. Lúc này mới không thể không tạm thời đào tẩu. Trên thực tế, lão già chỉ cần dựa vào thần pháp cùng đấu pháp trị hoàng, vô luận là xuất huyết do nguyên khí chìa kiếm tạo thành hay việc điều động về kim trùng. Đều không thể nào duy trì lâu dài. Đến lúc đó ai chết thì thật đúng là khó nói. Hàng Lập cũng không nghĩ vô duyên vô cớ, chẳng đường một tên hợp thể kỳ. Hưởng hộ mặc dù nơi đây cách lục quan thành khá xa, nhưng viện bình giác sĩ tộc vẫn có thể tùy thời chạy tới. Lúc cuối hẳn không tiếc chuyện hồi kiếm trần. Ngoại nguyên nhân dùng nguyên khí chi kiếm, được an cả ngã về không, thì nguyên nhân khác là muốn uy hiếp lão giả. Hạng liếc nhìn tự ảnh vài lần, tự ảnh sau khi lóe lên thì biến mất vô ảnh vô tung. hàng lập, không chút chần chờ, đem công pháp cùng bà vật trong tay thu lại, đồng dạng hóa thành thanh ti, phá không chạy đi. Nhưng phương hương hắn bỏ chạy là lệch khỏi quỷ đạo ban đầu. Chỉ một lát sau, thanh ti liền biến mất tại cuối chân trời, mọi rừng cây trải qua trận tranh đấu, cuối cùng lần nữa an tĩnh lại. Nhưng một khắc sau. Linh quang trên trời chợt lóe, hai đạo kinh hồng khi thấy hùng hẳn, từ hướng lục quan thành hiện ra. Chỉ sau và lần chấp động, đã tới ngay bầu trời trên rừng cây. Đồn quang thu lại, hai đạo dân ảnh hiện ra. Một người đúng là lão dạ họ đồ rời đi lúc trước, giờ phút này đã khôi phục hình thái ban đầu. Người khác thì đúng là một vị hợp thể kỳ khác, là ngân bào trung niên nhân. Quả nhiên là đã rời đi, lấy độn tốc của người này. Chỉ cần chút thời gian là đủ để đồn ra mười mấy vàng dòng. Ánh mắt lão già đào qua phía dưới không cam lòng nói. Khẳng định là như vậy. Người này cũng không có điên. Như thế nào lại trì hoãn nơi đây? Cự ly xa như vậy, cho dù vận dụng thiên huyền La bàn cũng vô dụng. Huống hộ hôm nay, thiên huyền La bàn đã dùng qua một lần. Lần vận dụng sau đó phải là ba ngày sau. Ta có chút tò mò. Chỉ là một gã luyện hư kỳ. Như thế nào lại có thể đả thương được đồ huynh? Trung Niên Nhân nhìn hôi đất thật lớn phía dưới Nghĩ tới điều gì liền hỏi ngay Vừa nghe Trung Niên Nhân hỏi Trên mặt lão giả hiện ra một tia xấu hổ Nhưng sau khi ánh mắt đào qua đầu vai Thì thần sắc trở nên dự thợn vài phần Là ta có chút khinh thường Không cẩn thận lâm vào kiếm trận của người này Mà uy lực to lớn của kiếm trận kia Thật sự không phải là chuyện đùa, Hơn nữa Người này còn am hiểu vài loại thần thông khác, pháp bảo vật trên người cũng không thầm thường, cho nên bất đắc dị mới phải thối lui. Đúng rồi, đối phương còn có 10 vẻ kim trùng thành thục. Cái gì? vẻ kim trùng? Nghe đến đây, thần sắc trung niên nhân đại biến. Nếu không như vậy, lão phù như thế nào lại cấp bách quay về? Lão già oán hờn nói. Hơn 10 con, thì cho dù là thánh tục chính thức, cũng có vài phần kiên kỳ bất quá chỉ cần không có hơn trăm con dùng bảo vật định giai mộc thành cũng có thể tạm thời vây khốn thần sắc trung niên nhân biến đổi vài lần rốt cuộc khôi phục lại vài phần trấn định à, nếu là hơn trăm phê kim trùng thành thục thì ta còn như thế nào dám độ người quay lại sớm đã trốn mất rồi lão già cười khổ nói về kim trùng thành thục nếu càng nhiều số lượng lên tới ngàn vàng Thì sợ rằng thánh tộc bị nhốt trong đó cũng có thể chết. ngày nói nhiều năm trước, tại Lô Minh Đại Lục, từng xuất hiện một đàn về kim trùng thành thục, số lượng đạt tới mấy vạn. Kết quả, ba bốn tiểu tộc gần đó đều dễ dàng bị đàn trùng tiêu diệt. Nếu không phải lúc cuối, bị một vị siêu cấp đại tộc dùng huyền thiên chi bảo phá thiên trùy, phá một khe không gian, đem tất cả linh trùng đó chuyển đến một nơi khác ở linh giới, thì nói không chừng còn có nhiều tộc gặp độc thủ. Trung niên nhân, như nghĩ tới điều gì, chậm rãi nói. Nhưng cũng phải nói lại, bồi luyện về kim trùng là chuyện rất hao tổn tâm thần. Không biết phải tốn bao nhiêu tầm huyết mới có thể may mắn thành công. Nó là một trong vài loại linh trùng khó bồi luyện nhất. Người này có thể có một chút khu sự hơn 10 con, không biết thân phận thế lực hắn như thế nào. Chẳng lẽ là người trong thiên vân 13 tộc? Trung niên nhân, như nghĩ tới điều gì, thần sắc vừa đồng hỏi. Không phải, pháp khí ta mang theo, không hề có cảm ứng. Bộ gian hắn cũng bình thường, không biết là thuộc tộc nào. lão già nhớ lại, cuối cùng lắc đầu. Nếu như vậy, thì có chút phiền phức. vàng nhất trên người hắn thật sự có ngọc hạt, thì chúng ta rất khó lấy được. Trùng miền nhân cao mày Nành đạo hữu, người cùng chiếm được vài hộp chứ. Ánh mắt lão già chợt lé, bỗng nhiên hỏi. Được hai hộp nên vặn cổ nhân kia cùng dạo hoạn, muốn phá hủy hộp để đào tẩu, nhưng không nghĩ tới, ta lại am hiểu hoa huyết ly hồn đại pháp, âm thầm đánh lén, cho nên liền ra tay chế trụ lục soát. Trung niên nhân vừa nói, bàn tay vừa lật, hiện ra hai hộp ngọc giống nhau, phía trên còn dán cấm chế phù triện. Trên đại đầu dị tộc kia, sau khi cấp cho đám người hàng lập, mỗi người một hộp ngọc, bản thân hắn lại mang theo hai cái. Lão già gật đầu, Đồng dạng cũng lật tay, xuất ra một ngọc hạt, chính là trên người của Lục Phu Nhân. Nói như thế nào, thì trong tay chúng ta có ba cái. Hoàng Văn Truyền tin, nói là trong tay vàng cổ nhân có vài cái là thật chứ. Lão già không biết là thật sự quên, hay nghĩ muốn sắc thật thêm một chút, liền nhìn đồng bạn hỏi. Năm sáu cái, tin tức của hắn cũng không thật sự chuẩn xác. Chần chờ một chút.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 Chỉ bằng vào chúng ta thì hiện nhiên không được. Nhưng đồ huynh chớ quên, thành thị khu vực này hơn phương nửa đã rơi vào tay bồn tộc. Chúng ta lập tức dùng vàng lý phù, truyền tin đến những thành thị gần đây, yêu cầu bọn họ lập tức phong tỏa những con đường quan trọng. Phải ra lượng lớn nhân thù tìm người này. Người phái đi cũng không cần tu vi cao, chỉ cần đã thảo kinh xà, làm cho hành tung người này bại lộ là được. Sau đó chúng ta dùng truyền tống trận để đuổi theo trung niên nhân cố gắng suy nghĩ chưa toàn đề nghị nói, ai cũng chỉ có thể như vậy thôi. Lão già hò đồ, mặc dù cảm thấy hy vọng không quá lớn, nhưng hắn lại không nghĩ ra cách gì tốt hơn, nên gật đầu đồng ý. Tiếp theo, lão già vùng tay lên, trong tay đột nhiên hiện ra một khối lục sắc thạch phiến. Lão già dùng tay chỉ lên thạch phiến, giống như viết thư. phía trên lập tức hiện ra một loạt văn tự màu vàng nhạc. một lát sau, lão già viết xong tay bộ thạch phiến một cái, nhất thời như ánh sáng mờ chớp động, vàng tử biến mất không thấy. Trước tiên chúng ta phản hồi chiến thuyền, tên vạn cổ nhân đã ở dưới thành lắp đặt một cái pháp trận từ bào, nhưng sau khi phát hiện thì đã gọi người đến gỡ bỏ. Nhưng sự tình phát sinh sau đó vẫn không ít, đủ để hại chúng ta bể bồn một vang. Trung niên nhân cười nói: trước tiên cũng chỉ có thể như vậy thôi. Lão già hiền nhiên không hề ý kiến. Vì vậy hai người đồn quan bay đi. Hàng lập một hơi, bay đà xa trăm vàng dặm. Khi tin rằng người của giác sĩ tộc không thể đuổi theo, thì hắn mới giảm tốc độ lại. Thời gian phi hành dài như vậy khiến hắn cũng cảm giác ăn không tiêu. Lúc này đây trong đồn quang, hắn vỡ vòng trưởng vật một cái. Trên tay nhất thời hiện ra hai khối lục sắc tinh thạch. Đúng là hai khối linh thạch định dài, một thuộc tính. Mặc dù linh thạch quý hiếm, nhưng hiện tại đang trong hiểm cảnh, Hàn Lập cũng không có keo kiệt, bắt đầu lấy một khối hấp thu linh lực. Cùng may gần đó đều là chỗ Hoàng vu, Hàng Lập tùy ý tìm một ngọn đồi vắng vẻ, dưới một tàng cây cực kỳ bí mật, khoan chờ ngồi xuống, bắt đầu toàn tâm khôi phục pháp lực. Xuân Lê kiểm trận, mặc dù uy lực cực lớn, nhưng pháp lực cũng tiêu hao rất nhiều, đặc biệt là một chén cuối cùng của nguyên khí chi kiếm, thì chút nữa Đã làm cho hắn không còn chút lực nào. Trong thời gian kế tiếp, Hàng Lập yên lặng ngồi xếp bằng trên đỉnh núi. Nửa ngày sau, Một thần pháp lực của hắn cũng khôi phục được bảy tám phần. Hàng Lập vui mừng mở mắt, Không có ý trị hoàng ở lại nơi đây. Hắn thu linh thạch trong tay, Nhất thời lần được hóa thành một đạo thanh hồng bay lên cao. Kinh hồng sau khi bay ra hơn trăm trường, Thì quỷ dị chợt lóe, Lập tức biến mất không thấy. Thần trong đồn quan, Hàng Lập lại lấy ra một khối ngọc dạng, đúng là một cái hại vực đồ. Tuy nói rằng, hòa hô hại vực không tương thông với lội mình đại lục, nhưng mọi thứ trên bản đồ vẫn không quá khác biệt. Hàng Lập đem thần niệm chìm vào trong ngọc dạng, bắt đầu tìm một con đường thích hợp. Mặc dù hắn không biết tình hình phân bố của giác sĩ tộc ở nơi đây, nhưng hắn khẳng định sẽ không đi những thành thị gần đấy, mà ý định sẽ đi những thành thị khác, thẳng đến thành thị lớn nhất, kiêm giáp thành ngài nói bởi vì vị trí quá mức quan trọng của thành này, cho nên là nơi tập trung nhiều quân đội tinh nhuệ của 13 tộc, đồng thời cũng có lượng lớn tồn tại cấp cao trấn thủ nơi đây. nếu giác sĩ tộc chưa tấn công hết những thành thị chung quanh, thì tuyệt đối không thể lập tức tấn công thành này. Trong lòng bình tĩnh suy nghĩ, hàng lập nhìn mặt trời, sau khi xác định phương hướng thì lần lượt thúc giục đồn quang bay về phía xa xa. Chương 1570 Gặp trên đường Bởi vì Hàng Lập không muốn quanh quần ở gần những thành thị, cho nên toàn trọng những con đường hẻo lánh. Dọc đường đi vẫn chưa gặp chút phiền toái nào. Ngẫu nhiên cũng gặp một số tu luyện giả dị tộc, đang đồn quan phía xa xa, có vẻ như gấp gáp. Xem phương hướng những tu luyện giả này thì đúng là hướng về thành thị gần đây. Hàng Lập chỉ có thể âm thầm lắc đầu, không có chút ý tứ tiến lên nhắc nhở. Tù vi những người này cực thấp, bất quả chỉ là tù vi trúc cơ và kết đan. Đối mặt với công kích bất ngờ của giáp sĩ tộc, hiện nhiên là người muốn chạy đến thành thị, mượn truyền tống trận đi nơi khác, hoặc nương nhờ những tồn tại cấp cao ở thành thị. Bất quả, hàng lập sau khi phi đồn được một lát, rốt cuộc gặp phải một đội giáp sĩ tuần tra giáp sĩ tộc. Nhân số không nhiều lắm, bộ dáng chỉ hơn 10 tên. Nhưng mỗi tên lại cưỡi một con chim ưng hai đầu trắng như tuyết. Tù vị cao nhất là một gã Nguyên Anh. Những tên khác đều là kết đan kỳ. Hàng lập thấy những giáp sĩ này thì trong lòng trầm xuống. Hàng nhớ không nhầm thì quanh đây không hề có bất cứ thành thị nào. Giáp sĩ thật như thế nào lại xuất hiện ở nơi hèo lánh này. Hàng lập kinh nghi, nhưng những tên trước mặt không đáng để vào trong mắt. Giết chúng bất quả chỉ là chuyện nhấc tay. Nhưng trước đó... Hắn đã sớm ẩn nạc thân hình, đưa mắt nhìn bọn chúng rời đi, sau đó lợn nửa hiện thân ra. Sắc mặt hắn âm trầm, nhìn đội ngũ đang dần biến mất ở phía xa, lập tức đồn quan chợt lóe tiếp tục lên đường. Nhưng từ khi gặp đội giáp sĩ tuần tra thứ nhất, kế tiếp là gặp đội thứ hai, thứ ba, thứ tư. Đội ngũ tuần tra giáp sĩ tộc càng ngày càng thường xuyên, mặc dù bởi vì tu vi quá kém nên không thể phát hiện ra hàng lập. Nhưng lại làm cho hắn mơ hồ có một loại cảm giác bất an. Chẳng lẽ, khu vực này thật sự đã rơi hết vào trong tay giác sĩ tộc? Ngay lúc hàng lập, lần nửa cảnh giác, thì trong một thành thị vừa bị giác sĩ tộc công chiếm không lâu, có ba gã cao tầng giác sĩ tộc đang ở trong một tòa đại địa nói chuyện với nhau. Một phụ nhân tóc hồng, một lão già khô gầy, phân biệt đứng hai bên trong một cái ghế màu vàng. Trên ghế là một nữ tử khoảng hai mươi đang ngồi. Nữ tử này dùng nhàng túi lệ, nhưng trên da thịt, hết chỗ này tới chỗ khác lại phát ra màu vàng nhạt. Đôi mắt đẹp màu vàng chuyển động, làm cho người ta vừa nhìn thì có cảm giác đau mắt. Trên trán nặng là một chiếc sợn nhỏ cỡ một tấc, trong suốt long lanh, có vẻ là vô cùng tinh xạo. Lão già khô gầy cùng phụ nhân tóc hồng đều là tồn tại luyện hư hậu kỳ, nhưng trước mặt nữ tử lại có vẻ cung kính. Như thế nào? Đến bây giờ, vẫn không phát hiện ra tung tích của người kia sao? người tử đột nhiên mở miệng nói, thầy nằm trong trời dễ nghe, nhưng ánh mắt lại lành như băng. Khởi bậm ân tôn giả, tất cả đời tuần tra đều chưa có tin tức, người nào có thể đã trốn đến một nơi bí mật. Nếu như vậy, thì việc tìm kiếm rất khó. Khô gầy lão già cùng kính trả lời. Trốn đi! Không thể nào! Hắn cũng biết rõ.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 Bạn muốn phối hợp tìm người nào đó đúng hay không? Nữ tử gật đầu nhưng đột nhiên đổi đề tài. vâng, đồ đại nhân đích xác truyền đến chân dung, và các đội tuần tra thành thị chú ý đến người này, nói là một gã thần tộc cấp 7 nhưng trên người lại có đồ vật quan trọng mà đồ đại nhân cần. cô gái lão già chờ chờ một chút nhưng lập tức trả lời chi tiết. <cười> bọn họ thật đúng là vô dụng, hai tên chỉ còn nửa bước. Là tiếng nhập thánh tộc Lại để cho một gà thần tộc chạy thoát được Nếu không phải nguyên bạn ta có kế hoạch phong tỏa khu vực này Thì căn bạn sẽ không để ý tới yêu cầu đó Ánh mắt nữ tự chợt lóe Có chút khinh miệt nói Nghe giọng nói của nữ tự lão già cùng phụ nhân tóc hồng Cũng không dám tiếp lời bất quá ta cũng có chút tò mò Trường đạo hồi phái hai người bọn họ đến đó Rốt cuộc là muốn đoạt lấy thứ gì Thậm chí không tiếc bảo ta Mang hai thuyền chiến giao cho hai người bọn chúng Bảo hải kế hoạch của ta Phải thay đổi Bây giờ còn không hoàn toàn chiếm lệnh được toàn bộ khu vực này Được tự họ ân cười lành không thôi Từ hồ Đối với hai người lão giả họ đồ Rất là bất mạng Tôn giả à Chuyện điều động chiến thuyền Là do trưởng lão hội đích thân hạ lệnh Ta không có khả năng cải lệnh Nếu như trưởng lão hội coi trọng việc này như vậy Thì khẳng định vật nọ rất hữu dụng đối với bộ tộc Về phần dân thủ không đủ Thì cũng may là trong tộc Mới đào tạo được một nhóm chiến đấu mới Đủ để chúng ta có thể hoàn toàn khống chế khu vực này Hiện tại khu vực này Chỉ còn hai thành thị là chưa bị công chiến Nhưng đã bị bao vây Phụ nhân Tóc Hồng cẩn thận trả lời Chiến thuyền, Đương nhiên là hữu dụng Nhưng chỉ có thể sử dụng trong trận chiến quy mô lớn Không thể dùng để tuần tra Hiện tại phân tỏa khu vực này chiếm hơn phân nữ nhân thủ, mà hai thành thể còn lại, lực phòng thủ cũng không yếu. Đến bây giờ vẫn chưa có thất thủ. Xem ra, không thể kéo dài thêm được nữa. Sau khi đại quân trong tộc tới, thì liền đem khu vực này nắm trong tay, xây dựng thành đại doanh buồn tộc. Xem ra, ta phải tự thân xuất mã một chuyến. Nếu không, sẽ không biết trả lời thế nào với trưởng lão hồi đây. Nữ tử sau khi suy nghĩ một chút, thì hàng quan trong mắt chợt lóe. Tổn giả tự bệnh ra tay, như vậy thì hai thành thị kỳ hiện nhiên sẽ nắm chắc trong tay rồi. lão giả đầu tiên lặng ngần ra, nhưng lập tức cười làm lành nói. Cứ quyết định như vậy đi, mọi chuyện vậy là xong, ngày mai cho chiến thuyền xuất phát. Nữ tử họ ân đã mắc qua hai thuộc hạ của mình ra lệnh. Vâng, xin tuân mệnh. Phụ nhân tóc hồng cùng lão già khô gầy hiện nhiên, vội vàng không người nhận lệnh. Nửa tháng sau, Hàng Lập đang dưới một tàn cây rậm rạp, trên người là một kiện hát sắc hình xa, đạm khí tức thu liệm không còn chút nào, đồng thời ngẩng đầu nhìn lên trời, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Chỉ thấy cách đó không xa trên trời cao, đồng thời hiện ra hai ngân sắc tiểu đạo. Hình dáng hai ngân đạo này tự hộ gần giống như lục quan thành, nhưng thể tích bất quá chỉ lớn hơn mấy trăm trường. Nhưng cứ như vậy, gần đó có hơn hai chiến thuyền giác sĩ tộc cũng có rất nhiều ngân sắc dắp sĩ về quanh, cùng lượng lớn sông đầu cự ưng. Giác sĩ tộc bày đại trận nơi đây, nhưng chỉ vì đang về quanh một gạ dị tộc nhân mà thôi. Người này, đầu tóc sam trắng bù xù, khuôn mặt phong trần, bộ dáng năm 60 tuổi, đang dậm lên một chiếc thuyền bay, mà hai bên cạnh là hai khối lỗi hình thú. Một con thân ngự đầu dao, sau lưng có hai cánh, toàn thân thanh quang lập loè một đầu, còn khác Là là sư tử quái gì Với bảy cái đầu lớn nhỏ khác nhau Vô cùng dữ tợn Hai khối lỗi này Vừa nhìn thì biết không phải tầm thường Mà giác sĩ tộc gần đó Lại giống như Lâm Đại Định Không dám coi thường vòng động Từ hồ cũng biết điều này Hàng Lập nhìn lại Trong lòng đang nghi thầm Phải biết rằng Nguyên bản khi lúc mới phát hiện ra nơi đây Có chiến thuyền cùng nhiều giác sĩ tộc nhân như vậy Thì hắn có chút hoảng sợ Nhưng khi phát hiện ra Trong đam giác sĩ tộc nhân không có tồn tại ngoài luyện hư kỳ, hơn nữa lại còn về quanh một gã dị tộc nhân xa lạ, thì trong lòng nổi lên một chút hưng thú, liền làng yên đồn tới gần, âm thầm quan sát. Tù vị tên dị tộc nhân này, Hàng Lập chỉ liếc mắt một cái là nhìn thấu, bật quá chỉ là một gã hóa thần kỳ. Nhưng khi tức hai khôi lội bên cạnh lại là luyện hư trung kỳ và luyện hư hậu kỳ. Sự cường đại của hai khôi lội làm Hàng Lập cảm thấy khiếp sợ. Nhưng điều khiến hắn nghi hoặc chính là nếu như chúng cường đại như vậy, tên dị tộc nhân này sao không điều khiển chúng tiêu diệt đám giác sĩ tộc cùng cự ưng, ngược lại vẫn dàn co nơi đây. Cự ưng cùng giáp sĩ hiển nhiên số lượng đông đảo, nhưng từ vị cao nhất cũng chỉ là mấy tên hóa thần kỳ mà thôi. Phiền tóa duy nhất chính là không biết ngân sát chiến thuyền có năng lực gì. Tâm niệm hàng lập nhanh chóng tự định giá. Đúng lúc này, dị tộc nhân bị vây trên trời cao. Đã bắt qua đám giáp sĩ cùng cự ưng, đột nhiên hai tài bắt quyết, hai khôi lỗi rút cuộc hành động. Quái thú thần ngựa đầu dao, đột nhiên vỗ cánh, độ cánh hóa thành hai phiến cự nhận, bắn ra thanh quang. Sau một khắc, thanh quang liền công kích vào trong vòng vây. Nơi đi qua, mười mấy cử ưng cùng giáp sĩ trong nháy mắt, từ một phân thành hai. Mà quái sư khôi lội, thì há bảy cái miệng, hỏa quang chợt lóe, vô số hỏa cầu bắn ra, đảo mắt. Biến thành một biển lửa, đem một đám địch nhân hướng khác bao phủ vào bên trong. Giáp sĩ buôn phía đầu tiên là cả kinh. Tiếp theo bài tên cầm đầu hét lớn. Tất cả giáp sĩ cùng dơ binh khí. Vô số quan mang bắn thẳng đến hai khôi lội. Mà đám cử ưng cũng bay thẳng lên không. Đồng dạng, lao thẳng tới khôi lội. Trong lúc nhất thời, tiếng bạo liệt không ngừng phát ra. Đại chiến bắt đầu. Chương 1571 tài bay vả gió. quả nhiên giống như dự đoán của hạng lập lúc trước, hai khối lợi luyện hư kỳ này một khi phát uy thì giáp sĩ cùng cửu ưng không thể nào ngăn được. nếu không thàng biến thì cũng là kêu thảm trong hỏa diệm từ trên không rớt xuống. mà hai khối lợi này không biết là loại tài liệu nào luyện chế thành, vô luận là mong vũ của cửu ưng hay các loại quang mang, tất cả đều bắn ngược trở lại khi va chạm. cho dù mấy tên hóa thần kỳ thà bảo vớt ra thì bất quá chỉ lưu lại một vết xước nhỏ. Bất qua giác sĩ tộc nhân từ hồ đạo đoàn trước sẽ thế này, cho nên vẫn không kinh hoàng. Ngược lại không ít giác sĩ, đột nhiên vồ vào bên hông. Một mảnh ngụ sắc quan hà bắn về phía tên dị tộc nhân tóc dài kia. Chưa đến gần, gì tộc nhân thì liền hóa thành một cái vòng lớn trùm xuống. Xem ra chủ ý của chúng là bắt sớm giác sĩ tộc nhân này. Hàng lập thấy như vậy, không khỏi kinh ngạc. Nhưng đúng lúc này, Dị tộc nhân tóc dài hơi lành, đột nhiên giẫm vào thuyền bay dưới chân. Nhất thời bảo vật này chợt lóe quang mang, đột nhiên hiện ra một tầng hào quang dài màu vàng. Tiếp theo hai tay bắt quyết, tự hồ thúc dục công pháp. Nhất thời, màn hào quang vàng lên tiên tích ba lớn, một tầng bạch sắc điện hồ hiện ra. Đại vọng hạ xuống, bị điện hồ bắn đến, liền hỏa thành linh quang tiêu tán. Không đợi giáp sĩ sử dụng thủ đoạn khác, dị tộc nhân tóc dài lật hai tay Lấy ra một pháp khí mỏ vàng, hai mặt giống tấm thuận, ném lên khùng trung. Pháp khí hai mặt liền gào thét bắn đi. Giáp sĩ buôn phí cả kinh, cẩn thận nhìn vật ấy. Hai mặt kim mang sau khi xoay tròn, thì lần lượt hướng dị tộc nhân bắn nhanh tới. Điều này làm cho tất cả mọi người ngây ngốc một chút. ầm một âm thanh trầm buồn truyền ra. Hai mặt thuận đánh tới trên người dị tộc nhân tóc dài. Tiếp theo, thân hình dị tộc nhân biến mất.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 Nhưng phàm là giáp sĩ khi đụng vào kim cầu, liền bị phanh thây, căn bản không thể nào ngăn càng chút nào. Cho dù có bị công kết, thì kim cầu cũng dùng tốc độ cao, bắn ngược lại. Trầm nhẹ mắt, kim cầu cùng khôi lội thơ ngựa, phối hợp quần thảo. Về phần khôi lội quái sư, thì ở phía sau không ngừng phun hòa cầu từ miệng. Hơn phân nửa là nhằm về cử ưng, căn bản không buồn tha, liền thuộc của cả ba sắc bén dị thường. Giáp sĩ bốn phí cùng cử ưng trong nháy mắt, liền bị giết gần trăm. Cả ba phút chốc đã tiến gần phía rìa vòng vây, mắt thấy sẽ lao ra trốn đi. nhưng một gã hóa thần kỳ cầm đầu giáp sĩ tộc, lại đột nhiên quát lên một tiếng chói tay. Nguyên bọn giáp sĩ đang về bác dị tộc nhân tóc dài, cùng khôi lỗi lập tức thân hình chợt động, tản ra bốn phía Không gian phút chốc trở nên trống trại, chỉ còn lại dị tộc nhân tóc dài cùng kim cầu và hai khôi lỗi và đúng lúc này, hai chiến thuyền trên không trung đã bắt đầu hành động. Từ trong chiến thuyền, bắn ra hàng trăm bạch sắc quang trụ xuống phía dưới. Trong chấp lát, bạch quang đã đem tất cả khu vực trống trại bao trùm, tiếng bạo liệt phát ra đình tài nhất óc. Trong lúc nhất thời, kim cầu cùng hai khôi lội đều bị bao phủ trong bạch quang. Nhận cơ hội này, giáp sĩ cùng cử ưng bốn phía lại lần nữa bày ra trần thế, đem khu vực này về quanh hai chiến thuyền cũng không thể duy trì công kích lâu, chỉ một lát liền dừng. Hạng lập ở phía bên dưới, đồng dạng hiếp mắt, ngưng thần nhìn, chỉ thấy ở giữa hiện ra một lam sắc cửu ô, đường kính hơn 10 trượng. Mà phía dưới cửu ô không ai khác, chính là dị thục nhân tóc dài. Hắn cau mày, ánh mắt không ngừng dò xét khắp nơi. Trên trán ẩn hiện một tia lo âu. Mà mặt khác, hai khôi lội cùng kim cầu bên cạnh lại không hề tổn hao gì. Lúc này đây. Dị tục nhân tóc dài, dường như không muốn trị hoãn. sau khi quát khẽ một tiếng thì giơ tay, ngoắc về không trung phía xa xa một cái. Nhất thời, lình quan trên cửa ô kịch liệt thu nhỏ lại, hóa thành từng điểm bay vào trong lòng bàn tay. Tiếp theo thân hình xoay tròn, nửa phần thân thể biến mất giữa không trung, lùi vào trong kim cầu, mà hai khối lội bên cạnh lại lần nữa lao ra, nhất thời đại chiến lại diễn ra tình hình không khác nhiều so với trước, giáp sĩ cùng cửu ương buông phía vẫn không thể ngăn được hai khối lội cùng kim cầu, chỉ một lát đã chết gần nửa. bắt thấy vị tộc nhân tóc dài gần chạy ra khỏi vòng vây, thì đột nhiên hòa cầu trong miệng quái sư ngưng lại, không tiếp tục phun ra. tiếp theo hồng quang trên thân nó chợt hiện vài cái, bảy cái đầu đồng thời rủ xuống, đứng im tại chỗ không nhúc nhích. giáp sĩ gần đó thấy như vậy, đầu tiên là cả kinh, sau đó lập tức mừng rỡ đã người vung vậy, quan độ bay qua, trong nháy mắt hóa thành một cái vòng lớn chụp lấy quái sư, sau đó dưới sự lôi kéo của bài tên pháp sĩ, đã đem quái sư bắt được. Mất đi sự chay chở của khối lỗi quái sư, cư ngự trên không trung không sợ gì, hai cánh vỗ mạnh không thôi. Tần đạo phong nhận thô to băng xuống, đánh vào kim cầu, làm cho tốc độ kim cầu không khỏi chậm lại. Vì vậy dị tộc nhân tóc dài Lại lâm vào vòng vây, mất đi cơ hội đào tậu. Càng không xong chính là, khôi lỗi thân ngựa cũng giống như quái sư. Sau khi chống đỡ một hồi, thì mất đi năng lực hành động, bị giác sĩ tộc nhân cướp đi. Trầm nhai mắt, mặc dù lực phòng ngự của kim cầu kinh người, nhưng dưới sự công kích kim khí của giáp sĩ và cử ưng, Kim quang liền trở nên ảm đạm, dị tộc nhân tóc dài xem tới đây, nhẹ thở dài một hơi.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 Của dị tộc nhân tóc dài Tiền bối phía dưới, Tài hạ vạn cổ tộc giáp thiên mộc. Nếu tiền bối chịu ra tay tương trợ, thì Tài hạ nguyện ý tặng khôi lội thông linh. Dị tộc nhân tóc dài không sử dụng truyền âm chi thuật, mà ngược lại trong thành âm trùng lẫn một chút linh vực, làm cho mọi người trong vòng vài dặm đều nghe rõ. Ngay vậy, hàng lập đầu tiên là sừng sốt, lập tức không khỏi muốn mở miệng mắng to. Mặc dù hắn không biết dị tộc nhân này làm như thế nào phát hiện ra hắn, nhưng nói rõ hành tung của hắn như vậy thì sợ rằng cũng không phải ý tốt. Quả nhiên, giác sĩ tộc nhân trên không trung vừa nghe, thì một tên trong đó đột nhiên khoát tay chặn lại. Lúc này hơn 10 giác sĩ mang theo cử ưng thẳng về phía tiểu sơn mà hắn ẩn thân để tìm kiếm. Không biết những người này dùng cách gì, trong phút chốc đã tìm tới đại thủ gần chỗ hắn ẩn nấp, có chút nghi hoặc, đánh giá xung quanh không ngừng. Khỏe miệng hàng lập cỏ quát một chút Mắt thấy không thể ẩn nấp Nhưng hắn lại không sợ Giác sĩ tộc nhân Cùng cử ưng tu vi thấp như vậy Sao có thể tạo thành ủy hiếp cho hắn chứ phiền phức duy nhất Chính là hai thuyền chiến kia Bất quả cho dù là vậy Thì việc bị dì tộc nhân tóc dài chỉ rõ hành tung khiến hắn có chút giận Nét tàn khốc trên mặt chợt lóe, Đột nhiên hắn vùng tay áo Hơn mười khẩu tiểu kiếm dài một trường Bắn nhanh ra sau khi chợt lóe liền biến thành thành tì bắn vào không trung không thể bóng dáng sau một khắc một tiếng nổ lớn phát ra thành tì chợt hiện ra trên đầu giám sĩ cùng cử ưng thành quang chợt lóe đám giám sĩ cùng cử ưng trầm nhai mắt tử phần ngủ liền tàn thì hóa thành một trận mưa máu rơi xuống lập tức thân hình hàng lẩm hiện ra dưới tàn cây sau lưng vang lên tiếng xét một đôi cánh hiện ra hai cánh chợt vỗ hàng lập theo gió biến mất một khắc sau hắn hiện ra giữa đam giáp sĩ, hai tay hăng bắt quyết. Nhất thời, tất cả thành tị trở nên mơ hồ. Một hóa hai, hai hóa bốn. Trong phút chốc, đầy trời đều là thanh mang chấp động, tiền xe gió trải rộng phương viên trăm trường. Mà ba mươi tên giáp sĩ cùng cử ưng trong khu vực này kêu lên tham thiết. Sau mấy lần hô hấp, liền từ trên không trung rơi xuống. Không ai có thể ngăn được một kiếm, kiếm tiên nhầm hạ hà của hàng lập. Chỉ một lát sau, buồn phía quanh hàng Lập không còn bất kỳ một kẻ địch nào, mà giáp sĩ những đời khác thể như vậy, vậy mặt lộ ra sự hoàng sợ, theo tiềm thức thối lùi ra xa. Nhưng hàng Lập cũng không vì vậy mà dần tay, tay áo phất lên, nhất thời hai đạo hát ảnh từ trong tay áo bay ra. Hai loại quàng màng vàng đen chợt lóe, không trùng gần đó hiện ra một báo tử cùng một tiểu hầu. Đồng thủ, tất cả đều giết, không chờ lại bất cứ một ai. Hàng Lập lớn tiên quát, vẻ mặt đầy sát khí. chương 1572 Đích ảnh tái hiện Hàng Lập vừa nói, nhất thời tiểu thu thoáng một cái, huyện hóa ra mười mấy ảo ảnh giống nhau, lập tức phóng vào đám người. Trọng mang vùng lên, vô luận là ngần sát chiên giáp hay bình khí trong tay giáp sĩ, đều giống như giấy đứt đoàn, phản phất như mong vuốt của báo lần thú là thần binh lời hại Mà hát sắc tiểu hầu, thì hắc mang ngoại thân chếp động, thân hình một chút liền cuồng trướng gấp mấy chục lần, hóa thành một hắc sắc cự viên cao hơn 20 trường. Cự viên đấm ngực, bụi thời ra, nhất thời một mạnh hạ quang phóng ra. Cự ưng bị hạ quang dinh trúng thì giống như say rượu, lảo đạo tự không trung rớt xuống. Cự viên dùng đôi tay to nhảy tới chụp lấy cự ưng, bóp thành thịt vụn. Mà hàng lập bên kia thì lần được thúc dục phi kiếm chém tới. Mỗi lần thanh ty hiện ra là nhất định có giáp sĩ cùng cử ưng bị chém làm đôi, căn bản không ai có thể kháng cự. Kể ra thì cũng gần trăm tên giáp sĩ cùng cử ưng, trong nhai mắt đã bị hai linh thủ giết chết bảy tám phần. Số giáp sĩ còn lại rút cuộc, lộ ra về sợ hại. Không biết ai là người đầu tiên, đột nhiên giải tán, hướng về chiến thuyền, chạy, trối chết. Hàng lập không chút chần chờ, hóa thành một đào thanh hồng đuổi theo. Kiểm quang chợt hiện tung hành khắp nơi. Đột nhiên trên bầu trời phát ra tiếng sấm. Hàng lập rùng mình, vội vàng ngẩng đầu. Chỉ thấy hai ngân sát chiến thuyền, hoàng mạng đài phóng, bắn ra hơn trăm đạo bạch sát quan trụ. Chúng càng bạn không để ý đến giáp sĩ gần đó. Hàng lập hơi lạnh một tiếng, hai cánh sau lưng rùng lên. Sau một tiếng xét, liền quỳ dị biến mất tại chỗ. Quan trụ tùy bao phủ diện tích cực lớn, nhưng tất cả đều đánh vào khoảng không. Sau một khắc, Phía trên một ngân sắc chiến thuyền, thân hình hàng lập thoáng hiện ra. Nhìn chiến thuyền, hàng lập mặt không biến sắc một bàn tay đen như mực, từ cổ tay áo thò ra, phùng ra một hắc sắc tiểu sơn. Tiếp theo thời tích tiểu sơn không ngừng cuồng trướng, một chút liền biến thành nghìn trường, hùng hăng đánh về phía chiến thuyền bên dưới. Nguyên tử thần sơn trở nên lớn hơn chiến thuyền vài phần, sau khi hạ xuống, liền ngắn chặt chiến thuyền vào. Giác sĩ tộc nhân trong chiến thuyền, cực kỳ hoảng sợ muốn điều khiển chiến thuyền này tránh nhưng không thể nào chỉ nghe một tiếng nổ ầm đại núi cùng chiến thuyền chạm vào nhau thoảng chốc chiến thuyền bị đánh văng đi chiến thuyền bị lỏng hơn phân nửa bị ném từ trên không trung xuống đất nửa phần chìm sâu vào lòng đất mắt thấy không thể nào bay lên được hàng lập nhìn thấy cảnh này thì trong mắt lồi ra một tia ngoài y muốn chiến thuyền này lại không bị bộ kết của nguyên từ thần sơn phá tan có thể thấy vô cùng cứng Sợ rằng còn hơn xa pháp bảo bình thường Mà chiến thuyền lớn đến như vậy Tài liệu tôn kém thế nào cũng có thể nghĩ được Nhớ ngày đó tại lục quan thành Nhìn thấy cự đào kia Hàng lộc không khỏi hít một ngụm lương khí Đối với sự giàu có của giác sĩ tộc Cũng bắt đầu có vài phần khái niệm Tộc này quả thật không hồi danh Là siêu cấp đại tộc của linh giới Trong lòng hoàng sợ Nhưng Hàng lộc không bởi vì vậy Mà dừng tay Ngược lại, bàn tay điểm vào hát sắc tiểu sơn. Nhất thời, nguyên từ thần sơn gào thét đập xuống. Trong phút chốc, chỉ nghe được tiếng nộ kinh thiên đồng địa liên tiếp truyền ra. Ngần sát chiến thuyền bị tiểu sơn đập vào, liền biến thành một đống nát vùng. Những tên giác sĩ tột bên trong, nếu chịu chết thì cũng khó sống. Nhưng làm cho người ta giật mình, chính là mặt ngoài chiến thuyền chấp động quang mang, rung rậy, từ hồ muốn khôi phục như lúc ban đầu. Hàng Lập mắt thấy vài cú đập không hoàn toàn giải quyết được chiến thuyền. Lúc này như mày, bỗng nhiên hướng lên trình không, ngoát một cái. Hơn mười thanh ti chợt lén, tất cả đều bay về lòng bàn tay Hàng Lập. Thành màn cho mắt, hỏa thành một cự kiếm dài một trường, nhưng mặt ngoài lại chấp động thanh quan, phản phất như không có thực thể. Hàng Lập không nói hai lời, nắm chư kiếm, hướng về phi chiến thuyền bên dưới, định chém xuống. Nhưng đúng lúc này, Hàng lập đột nhiên nghe thấy tên dị tộc nhân tóc dài kinh hô. Tiện bối, cẩn thận. Hắn ngận ra, bỗng nhiên cảm thấy một cổ linh lực cường đại đang bột phát bên cạnh. Hàng lập không kịp suy nghĩ trở tay cầm kiếm, đoán đỡ linh lực này. Nhất thời, một đạo thanh sắc kim khí chém ra, vừa lúc chém trúng cổ linh lực kia. Chỗ va chạm cách hàng lập hơn ba mươi trường, bạo liệt hóa thành một cột dị sắc quan trù phóng lên cao. Từ xa nhìn lại, thật đúng là kinh khủng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 Thần niệm đảo qua thì nhất thời phát hiện, gã quả nhân vừa đồng thủ có tu vi luyện hư trung kỳ, mà ba tên khác đều có tu vi luyện hư sơ kỳ. Bất quả mới vừa rồi, hắn đã quét qua phụ cần, nguyên bản không phát hiện ra bốn người này. Chỉ là luyện hư hư kỳ, mặc dù có chút khó giải quyết, nhưng hạng lập vẫn không có đề tâm. Hàng đối với việc mấy người quỷ gì xuất hiện có chút tò mò. Lã gàng không nhỏ giảm khiều chiến với chiến thuyền của giác sĩ tộc. Nhìn bộ dáng người thì không phải là người của thiền vân mười ba tộc. Bất quá không sao, lát nữa bắt về sẽ tra hỏi một phen. Quả nhân sắc mặt tái nhợt lạnh lùng nói, theo sau ánh mắt nhìn về phía xa. Tên vị tộc nhân tóc dài, lần nửa từ kim cầu thoát ra, thì xuất hiện bốn gã luyện hư, thì sắc mặt tái nhợt trở nên vô cùng khó coi. Giáp tiền sinh Nghe nói người không phải tộc nhân thuần huyết của bạn cổ tộc, như vậy thì cần phải xúc lực vì thiên vân 13 tộc làm gì? Lúc đã ra ngoài, thêm mấy vị trưởng lão trong tộc, cố ý nhắc tới tên tiên sinh. Đối với tạo nghệ khôi lội thuật của tiên sinh, khen ngợi không nhất. Hơn nữa cũng nói qua, chỉ cần tiên sinh đồng ý quy thuần giác sĩ tộc, mấy vị trưởng lão nguyện ý không tiếc sức lực, cấp cho tiên sinh huyết tẩy tụy, cho người thay đổi huyết thống trở thành buồn tộc. Hơn nữa có thể giúp tiên sinh tiến dài đến thường tộc định dai Nếu tiên sinh có cơ duyên Thì việc trở thành thánh tộc Cũng không phải là không có khả năng Quả nhân sắc mặt tá nhợt Chợt hướng về dị tộc nhân tóc dài Nói với thần thái có chút cung kính Quỳ thuần các người Giáp mộ không có hương thú Mặc dù huyết mạch tại hạ không thuần khiết Nhưng trường lạ trong tộc có đại ân đối với ta Ta sẽ không bà tộc khác Các người bắt sống ta Mục đích chỉ vì muốn khôi lỗi thuật, còn nửa kia chính là tin tức về thiên vân mười ba tộc, ta nói không sai chứ. Giáp thiên mộc trầm ngâm một chút, mặt liền không biến sắc lắc đầu. Giáp tiên sinh, người cảm thấy có cơ hội thoát khỏi đây sao? Ngay cả khôi lỗi hội thân của tiên sinh lợi hại, nhưng khi dùng phá vòng vây thì tiêu hao hết linh thạch. Về phần tu vi giáp tiên sinh thì chẳng lẽ mấy người chúng ta không thể tạo thành uy hiếp sao? Ta cũng không muốn ra tay. Giáp tiền sinh, hãy tự mình đầu hàng đi. Quả nhận thấy giáp thiên mộc từ chối, vẫn chưa tức giận, ngược lại mỉm cười nói. Giáp thiên mộc nghe như vậy, thần sắc vẫn chưa có chút biến hóa, hướng về hàng lập, nhìn một cái. Như thế nào, vẫn còn bốn trông cậy vào tên kia giúp sức sao? Cũng tốt, trước tiên bốn người chúng ta sẽ thu thập kẻ vướng tay vướng chân kia. Quả nhận sắc mặt tái nhược, vừa thấy vẻ mặt của giáp thiên mộc thì có chút ngẩn ra. Sau đó thạm nhiên nói, lập tức thần sắc hắn bỗng ngưng trọng, lần nữa nhìn về phía hàng lập. Người muốn thúc thủ chiều trói, hay là đợi chúng ta hủy diệt thân thể, bắt lấy nguyên thần? Quả nhân lành lùng nói, hàng lập ngay vậy đầm từ chợt coi rút, nhưng lập tức nở nụ cười. Khẩu khí của mấy vị cũng không nhỏ, nhưng không biết thần thông mấy vị có lớn giống như khẩu khí hay không. Hàng lập ngoài cười, nhưng trong không cười nói. Quả nhận ngay như vậy, có chút ngoài ý muốn, ngưng thần nhìn hai mắt hàng lập, đột nhiên thần sắc vừa động, tự hồ nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên quay đầu hỏi lào ẩu một câu. Ta nhìn người này có chút quen mắt, có phải là người mà đồ sứ giả truyền tin tới hay không? Tần huynh nói không sai, đích xác giống như, như trong hình vẽ, cẩn thận một chút nếu người này có thể chạy thoát trong tay đồ sứ già, thì thần thông khẳng định là không có nhỏ đâu. Lòng ẩu nhìn hàng lập một cái, hàng mang trong mắt chợt loé, trầm rãi gần đầu. Nghe lòng ẩu nói như vậy, hai người còn lại cũng lồ ra vẻ ngoài y muốn. Nếu thật sự là hắn, thì tiểu đồ chúng ta chuyến này gặp may, có thể đồng thời lập hai công lớn. Lại nói tiếp, cùng may người này chỉ đánh rớt một chiến thuyền, nếu không thì lại có một đội khác truyền tới cầm lao sẽ bị chia làm hai. Cử hán mặt giả thú đột nhiên cuồng tiểu nói. <cười> Lệ đạo Hữu, tự tin quá, người này thần thông cũng không dưới ta, lát nữa cũng đừng có khinh thường. Tên lùn cao không tới ba thước kia đột nhiên cười lạnh một tiếng cảnh tỉnh. Thần thông hắn cho dù lớn thì chẳng lẽ có thể một chọi bốn sao? Cử hán cười hăng hắc bộ dáng không thèm để ý. Đương nhiên không phải là đối thủ của bốn người chúng ta, nhưng đều hắn có ý đào tẩu thì ngươi có khẳng định cản lại được không?" Tên lùng tức giận vẻ vậy quạt nói, "Chưa 1573 bằng biển. Mấy người này nói chuyện khẩu khí có chút tùy ý, giống như là bản thân. Truyền Tống hàng lập nhìn bốn tên nói chuyện, cũng nghe được vài chỗ mâu chút. Ánh mắt sau khi đào qua chiến thuyền thì đối với việc mấy người này quỷ gì xuất hiện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 Xem ra, dị tổng nhân điều khiển khôi lỗi này, thật sự là nhân vật cực kỳ quan trọng. Bất quả khi thấy chúng cũng nhận ra mình, thì hắn có chút bất ngờ. Tên hợp thể kỳ ở lục quan thành kia vẫn muốn bắt hắn. Không, đúng hơn, là hai cái ngọc hạt mà hắn đang giữ trong vòng trừ vật. Xem ra, vật trong ngọc hạt cũng không phải là chuyện đồ. Tên đầu ta kia không có mức thổi phồng, mà thần sắc hạng lập vẫn không đổi, trong nháy mắt. Đã nghị sáng tỏ Lúc này báo lân thủ và đề hồn Đã sớm ngừng việc đuổi giết pháp sĩ Không một tiếng động Bay về cảnh Hàng Lập Sau đó mắt lộ hôn quang Nhìn chằm chằm bốn người Chúng nó cũng biết rằng Mấy người lại không giống với những tên vừa giết Không nên tùy tiện công kích Tên xích túc quán nhân đối diện Nghe đồng bạn mình nói xong Ánh mắt chợt hiện vài cái Mở miệng từ hồ Muốn nói với Hàng Lập điều gì Nhưng đúng lúc này Hàng Lập đột nhiên phất tay áo về phía bốn người. Tiền xe gió phá không vang lên. Hơn mười thành ti một chút chia làm bốn, bắn thẳng về phía bốn người. Độn tốc cực nhanh, có thể nói là chớp giật. Chỉ chợt lóe đã tới trước bốn người. Cả bốn tên luyện hư kỳ đều nhất thời đại kinh. Phải biết rằng lúc trước, cảnh Hàng Lập dùng kiếm ti giết chết pháp sĩ cũng bị mấy người này nhìn thấy. Nhưng khi đó tốc độ kiếm ti còn chưa bằng một thành hiện tại, căn bản không thể so sánh về tốc độ. Kết quả là bốn người cả kinh đều lựa chọn tránh né. Xích Tốc Quán Nhân thân hình thoáng một cái, tỏa ra một luồng khai trắng rồi biến mất không thấy. Lão Âu Tỳ Hà, hạ quang trên người chợt lóe, huyền hóa ra mấy cái hương ảnh giống y chang. Thành Tỳ chợt lóe xuyên qua, hư ảnh vỡ tan nhưng lại không thể bóng dáng lão ẩu. Mà Tên Lùng thì trong chớp mắt khi Thành Tỳ băng tới, hắn biến sắc, hai tay bắt quyết Nhất thời đủ loại ngân quang chật lóe hiện ra một đám vân vụ. Còn tinh lùng thì hóa thành một đoàn quang mang bắn lùi đi, độ tốc cũng không chậm hơn so với thành tỷ bao nhiêu. Chỉ có tên cử hán mặt gia thú thì không cần suy nghĩ. Bàn tay chật lóe hồng mang, một cây bùi lớn màu đỏ xuất hiện trong tay. Hàng nắm chặt bùi trắng trước người, phản phất như một cử thuận. Cử phụ này dùng nhiều loại tài liệu hỏa thuộc tính ngân luyện mà thành. Uy lực chưa nói tới, chỉ riêng trình đồ cứng cỏi đã không dưới bản vật phòng ngự định dai. Cho nên mặc dù mới vừa rồi, đại hán thế hẳn lập dùng kiếm ti trăm sát giáp sĩ dễ dàng, nhưng vẫn không thèm để ý dùng bản vật này chống đỡ thanh ti. Nhưng cử hán giờ bú lên, bỗng nhiên chỉ cảm thấy thanh màn trước mắt giật lé, tiếp theo bú lớn trong tay, nhảy mắt, bị chém thành bày tăm khối. Mà cử hán thậm chí, ngay cả một tiếng cơ thảm cũng không kiều phát ra. Liền hóa thành một đấm thịt nát, Ngay cả nguyên thần cũng không thể nào trốn thoát Đã bị thanh ti hóa thành cho bụi. Lê Đạo Hữu Thân ảnh xích túc quả nhân hiện ra Ở một chỗ xa ba mươi trường Mắt thấy cử hán trầm nhé mắt bị chén Thì kinh sợ hét lên một tiếng Một nơi khác cũng hiện ra Thân hình lào ẩu cùng gã lùng Thấy cảnh này Bọn họ cũng đồng dạng hoàng sợ Mặc dù bọn họ biết Thần thông hạng lập không nhỏ Nhưng không nghĩ tới, một đồng bạn vừa đối mặt, đã bị chém chết. Nhưng ba người này, còn chưa kịp ra tay báo thù cho cử hán, thì Thanh Tị lại chợt lé, bắn nhanh về phía ba người. Mà đám người xích tốt quả nhân, đã tận mắt nhìn thấy sự sắc bén của Thanh Ti nào dám dùng bảo vật đáng đỡ, chỉ có thể bất đắc dị thi truyền thần thông chạy trốn. Trong lúc nhất thời, ba gã luyện hư kỳ, cùng dai với hàng lập, chỉ có thể phi đồn khắp nơi trốn chạy dường như ngay cả lực hoàng thủ cũng không có. Hàng Lập đứng bất động tại chỗ, chỉ là mặt không chút biểu tình, không ngừng thúc giục kiếm tiền đuổi giết ba kẻ địch. Đúng lúc này, không trung truyền đến tiếng ầm ầm. Tiếp theo, Hạng Lập cảm thấy trên đầu có bạch quan chớp động, hàng trăm bạch sắc quan trụ bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Dĩ nhiên, chính là chiến thuyền vẫn còn tốt kia. Thấy tình hình ba người có chút không ổn, liền phát động công kích giúp đỡ. Hàng lập ngẩn đầu hai mắt hiếp lại nhìn quan trù, nhưng thân hình lại không cơ ý tránh né. Kết quả trong tiên sát đánh, thân hình hàng lập biến mất trong bạch quan. Mà thanh ti đuổi sát ba người kia, dường như cũng vì vậy mà bị ảnh hưởng đột nhiên ngừng ngại. Xích túc quả nhân cùng đám người lão ẩu thở ra một hơi dài, lúc này mới một lần nữa ổn định thân hình, vội vàng lấy bảo vật ra. Lão ẩu giơ tay lên trải ra một bộ tranh quái dị lấp loè kim quang, bên trên có một kim sắc pháp trận vô cùng phức tạp. Tên lùng thì há miệng, phun ra một cái chén gỗ màu bích lục, mà khác, tại kia thải ra mười mấy hoàng sắc phi phiêu bay bủa xung quanh thân. Mà Xích Túc Quán Nhân thì chà xát hai tay, trên tay bỗng xuất hiện một đôi găng tay màu đen, trên đó có vô số phù văn, không biết là có thần diệu hay không. bà vực ba người phát sáng, vẻ mặt ngưng trọng. Đều đứng ở xa nhìn về phiến Bạch Quang Bọn họ không tin Hàng Lập bị giết đơn giản như vậy Quả nhiên trong Bạch Quang Truyền ra một tiên sách kinh thiên Tiếp theo thành quang chợt lẽ Đột nhiên một con đại bàng từ Bạch Quang bay ra Lúc đầu chỉ nhỏ vài trường Nhưng sau khi linh quang lưu chuyển toàn thân Thì hình thể trầm nhé mắt cuồng trướng Biến thành đại bàng khổng lồ To mươi trường Tiếp theo Hai cánh vỗ một cánh liền hóa thành một cơn cuồng phong lao tới đỉnh đầu của lão ẩu. Ngoại thân đại bằng khổng lồ, bỗng nhiên hiện ra vô số đạo bạch sắc điện hồ, một đôi cự trảo mang theo điện quang chói mắt đành xuống, cự trảo chưa tới nhưng đã tạo ra khí thế thái sơn áp đỉnh. Xích Túc quả Nhân và Tinh Lùng từ xa thấy như vậy thì cả kinh. cơ hồ đều đồng thời lần tiếng nhắc nhở. Nhất thời hai tay quả Nhân hướng phía bên này hư không một kích, Mặt ngoài cánh tay phát ra tiếng quỷ khóc, hai đào ô hắt quang trụ chật lẻ phun ra, mà mười mấy hoàng sắc phi phiêu trước người tên lùng xoay tròn, hỏa thành mười mấy đào quang mang bắn nhanh đi. Cả hai đều muốn ngăn cản công kích của Hàng Lập. Giờ phút này, bọn họ cùng hiểu được, thần thông Hàng Lập vượt xa cảnh giới tu vi, căn bản không phải bất cứ người nào trong bọn họ có thể một mình đối định. Bọn họ sinh ra ý nghĩa sợ hãi tuy không đồng ý để cho hàng lập đánh riêng với từng người, mà thân hình lão ẩu, cảm thấy linh áp đáng sợ của cử trào, thì sắc mặt tái nhợt không còn chút máu. đại bàn băng tới thật sự rất nhanh, căn bản là không thể tránh được. bất đắc dĩ, lão ẩu chỉ có thể cắn răng một cái, há miệng phun ra một ngụm tinh huyết vào hòa trục trước người. nhất thời phanh một tiếng, huyết vụ bạo liệt, trong nháy mắt bị hòa trục hấp thu. mà cơ hồ đồng thời lúc đó. Một đoàn kim quang chói mắt từ trong hỏa trục tỏa ra, tiếp theo phù văn trên hỏa trục bắn ra, sau khi xoay tròn thì liền biến lớn hơn 10 trường, hướng trời cao bắn đi. Đại bàn đội binh hắc sắc quang trụ cùng mấy mấy đạo hoàng mang căn bản coi như không thấy, dùng cự trào hùng hăng bắt lấy kim sắc pháp trận. Oanh long long, bạch sắc điện quang cùng kim dao quang nhau, bộc phát ra một quang mang kinh người. Không gian gần đó trong vụ nổ cũng mơ hồ vàng vèo. Hàng lập biến thành đại bàn lại dường như không ảnh hưởng, nhưng lão ẩu trong kim sắc pháp trận, trong phút chốc liền kêu lên đau đớn. Tiếp theo sắc mặt tái nhợt phùng ra một ngụm tiền huyết. Nhưng kim sắc pháp trận lại có thể biện cưỡng, ngăn cản cử hạ hạ xuống. Nhưng nét mặt lão ẩu còn chưa lộ ra vẻ tươi cười, thì trong mắt đại bàn hiện ra buộc tia hạng quang, một cử trào khắc không chút chần chờ hạ xuống.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 Nhưng ba người hợp lực thì hiện nhiên vẫn có hy vọng đánh chết đối phương. Trong giải mắt, Lào Âu nghĩ như vậy. Nhưng là Lào Âu đã đánh giá thấp quân bằng biến trong trinh trọng quyết của Hàng Lập. Phải biết rằng trong năm loại biên hóa mà Hàng Lập nắm giữ, thì đây là thần thông mà hắn hiểu thấu triệt nhất. Hơn nữa, còn thu nạp bốn loại chân linh chi huyết khác có tác dụng gia tăng uy lực. Hàng Lập biến thành quân bằng, uy lực sợ rằng không kém hơn quân bằng chân chính. Hơn nữa, Thân thể hằng lộng, cũng mạnh mẽ tích cực hằng. hai thứ này phối hợp càng như hổ thêm cánh. Mắt thấy hai cử trào sẽ đồng thời trộn vào kim sắc pháp trần, hạng mang trong mắt đại bàn chợt lóe, đột nhiên há miệng phùng ra một đạo điện hồ, đánh lên trên pháp trần, làm cho kim sắc pháp trần kinh liệt chấp động. Mà đúng lúc này, cử trào kia cũng đã đánh tới trên kim quang. Một tiếng nổ long trời lở đất phát ra, kim quang của pháp trần chỉ cuồng hiện vài lần. Liền phản phất như vài bố bị keo lớn cắt rách. Lão ẩu nhất thời hồn bay lên trời nhưng không kịp thi trị một loại thần thông nào thì một cử trào nhất thời chợt đoán thân thể lão ẩu biến thành huyết vụ từ trên không trung rơi xuống chương 1574 liên tục diệt đồng vai lúc này hai đạo hát sắc quan trụ cùng mười mấy đạo hoàng mang cùng bản thế đại bàn mắt thấy sẽ đánh lên thân hình khổng lồ nhưng đột nhiên lên quan chợt looán một tầng tinh quang tráo bỗng hiện ra từ trong cơ thể đại bàng. hai đạo quang trụ cùng mười mấy đạo hoàng mang khi đánh lên tinh quang thì đầu tiên là ầm ầm một trận, tiếp theo phương hướng biến đổi, bay ra hướng khác. hai đạo quang trụ chợt lóe rồi biến mất ở nơi xa, mà mười mấy đạo hoàng mang sau khi chấp động vài cái thì xoay tròn, lần lở bắn về phía đại bàng. nhưng đại bàng đột nhiên vỗ cánh một cái, nhất thời cuồng phong gào thét, đem mười mấy đạo hoàng mang thổi đi biệt tích. Tiếp theo, điện hồ ngoài thân đại bàng cuồng thiệm, thân hình vừa động liền mang theo tiên xét đánh, lao thẳng về phía gã lùng. Gã lùng mắt thấy hẳn lập trước mặt bọn họ, mà dễ dàng giết lao ẩu, hơn nữa còn bắn ngược công kích của mình, vẻ mặt nguyên bản khó coi, muốn chạy trốn. Nhưng khi thế đại bàng đang bay tới, thì sắc mặt chợt trở nên vô cùng tái nhợt. Hẳn cơ hồ không cần suy nghĩ, đột nhiên dậm lên ngần vân, hóa thành một đoàn ngân quan, liên tiếp chấp động, sau một khắc. Lệnh quỷ gì xuất hiện bên cạnh Xích Túc Quả Nhân. Tiếp theo, hắn niệm vào chén gỗ màu bí lục, vật ấy hóa thành một tầng lục sắc quang tráo, đem thân hình hắn bảo vệ bên trong. Xích Túc Quả Nhân giờ phút này, sắc mặt vô cùng xanh xao, đột nhiên hét lớn một tiếng, hai cánh tay đèn thôi tỏa ra một luồng hắc vụ, trùm ngay mắt bà phù hắn và cả gà lủng. Hắc vụ quay cuồng không ngừng tuôn ra, trùm ngay mắt Đã tràn ngập phạm vi hơn 30 trường, hơn nửa còn không ngừng lan động, trong quỷ vụ truyền đa tiếng quỷ khóc xáo tru, hơn nửa từng đào quỷ ảnh chật ẩn chợt hiện trong vũ khí, mà khi tức xích túc quái nhân cùng gã lùng đã biến mất trong vũ khí. Lúc này, hàng lập biến thành cử bằng, bởi vì gã lùng sớm đào tàu nên phương hướng biến đổi, xoay người lại nhìn về hắc sắc vụ hại đột ngột xuất hiện kia. Ẩm khí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 Nhất thời, mạng lớn hoàng quang từ trong mũi bắn thẳng đến hắc sắc vũ khí, cuốn tất cả đi. Hàng lập biến thành đại bàn, trong miệng đồng dạng phát ra một tiếng hót dài, hai cánh vộn một cái, điện hồi trên người đồng thời bạo liệt, khóa thành một đoàn điện quang cho mắt. Điện quang sau khi chợt lé thì biến mất, tiền xét đánh ầm ầm truyền đến, một đạo bạch sắc điện hồ đột nhiên hiện ra phía trên hắc vụ. Thần hình như núi nhỏ của đại bàn Dần dần hiện ra từ trong địa hồ Sau khi xoay tròn Thì lao thẳng vào vũ khí bên dưới Muốn chết ư Xích túc quán nhân hiện nhiên Vận trong sương mù Chỉ là trầm tay cầm thêm một cây hắc hồ phiên kỳ Vừa thiết cử động có hàng lập Thì không khỏi giận dữ Sau khi quát một tiếng trái tay Thì đột nhiên hăng phất phiên kỳ lên Nhất thời mạng lân hắc vụ Hướng lên không trung quay cuồng một trận Biển ảo ra một mặt quỷ màu đen Phản phất giống như vật sống Hai mắt mặt quỷ chấp động lục họa, mở rộng miệng ngênh đón đại bàng trên không. Nhưng đúng lúc này, nhíp hồn thần quang lại lóe lên. Hoàng sắc quan hà vừa hiện, mặt quỷ vừa mới bay lên không trung, trầm nhé mắt, lộ ra vẻ sợ hại hét thẳng một tiếng. Khuôn mặt to lớn vặn vẹo biến hình, tiếp theo vang lên một tiếng phúc suy, rồi hóa thành một số đào hắc khí, bị hoàng quang hút vào. Không chỉ như vậy, hắc vụ phía dưới trầm nhé mắt. Khi hoàng quang quét qua, cũng đều hóa thành vô số hát ti, chấp động một cái, liền quỷ dị biến mất. Nếu đổi lại là đều hồn thú trước kia, thì ngay cả khi có thể khắc chế âm lực, nhưng muốn hút nhiều âm khí như vậy, còn phải mất một phần tay chân. Nhưng trải qua nhiều lần tiến dài đến như vậy, uy lực nhiếp vạn thần quang cũng sớm tăng uy lực, trở nên không tầm thường. Nhiều hắc vụ như vậy, nhưng cơ hồ chỉ một lần hô hấp đã hút đi hơn phân nửa. Nguyên bản xích túc quả nhân và gãi lùng Đang ẩn thân trong vũ khí Sau một khắc liền hoàn toàn lộ ra thân hình Xích túc quả nhân cầm phiên kỳ trong tay Trên mặt lộ ra vẻ khó tin Đại bản Ngày sau khi hai người hiện ra Thì hùng hàng đè xuống Đồng thời hai cự trảo phân ra Phân biệt chụp vào hai người Đồng thời thanh quan trên cánh đại bàn chợt lóe, Chậm rãi vội ra một cái xuống phía dưới Nhìn như không có chuyện gì khác thường xảy ra Nhưng quái nhân cùng gã lùng, lại cảm thấy không khí bốn phí, đột nhiên căng thẳng. Tiếp theo là một cỗ lực vô hình, phản phất như thái sơn áp định, đặt lên vai của cả hai. Xích túc quái nhân thì còn đỡ, hai chân chỉ khủy xuống một cái, dựa vào tu vi không yếu, cũng có thể biện cưỡng, chống đỡ không ngạ. Nhưng tu vi gã lùng thì kém xa đồng bàn, kết quả sau khi kêu lên một tiếng đau đớn thì khủy một chân xuống. Thành sắc khoảng tráo trên người trở nên vàng bèo. Đồng thời phía trên lõm vào, kịch liền rung chuyển không ngừng, phản phất tùy thời đều có thể vỡ nát. Điều này làm cho gã lùng vô cùng hoảng sợ, bởi hẳn biết uy lực của quan cháu. Tùy cử trào sắp đánh xuống, thân hình cũng nhất thời ngân trọng không thể tránh né, nhưng hiện nhiên cả hai cũng không muốn cứ như vậy mà chịu chết. Lúc này xích túc quả nhân miệng cường giơ tay lên, chẳng nhận hắc kỳ trong tay hóa thành vụ dao phóng lên không. Mà hắc quang trên tay cùng lưu chuyện, từ trên bề mặt mỗi cánh tay, bày ra một đạo hư ảnh. Hàng lộng ngưng thần nhìn lại, đúng là hai ác quỷ một hồng một lục, vẻ mặt dự tờn, đầu mọc hai sừng, đồng thời nửa trên xích lọa, nửa dưới quân lấy một kiện gia thú không biết tên. Nhị quỷ cùng giơ tay lên, nhất thời một mảnh ô quang theo sắc vụ dao bay vụt lên. Mà tên lùng thì vụ thiên lên cái, một bạch ngọc tiểu kiếm bắn nhành ra. Sau khi rung lên thì nhất thời, hóa thành một đạo kinh hồng chá mắt, chém về phía cử trạo trên không trung. Hai người với tình thể cấp bách, định liều mạng. Trên trời cao, bỗng nhiên vang lên tiếng thành minh. Ngân sắc chiến thuyền lúc này, cùng phùng ra quan trụ, bắn thẳng về phía đại bàng. Thế lào xuống của đại bàng không dừng lại một chút nào, nhưng tầng tinh quang nọ trên người chợt lóe hỏa thành một tấm thuận bài trong suốt. Thuận bài lúc đầu chỉ nhỏ chừng một trường, Nhưng trong tích tắc khi đàn bay, nhất thời hóa thành một cử thuận hơn hai mươi trường, trọng suốt lòng lanh, vì ánh mặt trời trở nên vô cùng dịm lệ. Tất cả quan trụ khi đánh lên cự thuận thì quang mang chợt lóe, đem tất cả công kích bắn tới nơi khác. Công kích của chiến thuyền căn bản không thể ảnh hưởng đến hàng lập một chút nào. Phanh, một âm thanh trầm buồn truyền đến, khẩu tiểu kiếm dựng lại phía trước đại bàn. Nhưng sau một khắc liền dễ dàng bắn đi. Nhưng lập tức cự trào hợp lại đem tiểu kiếm chột vào trong tay. mặc cho nhảy dù như thế nào thì cũng không thể nào thoát khỏi trào. tiếp theo một tiếng nhọn vang truyền đến, phi kiếm dưới cự lực của cự trào liền gãy thành từng đoạn. tên lùn phi di đất nhất thời hét thẳng một tiếng phồng ra một ngụm tinh huyết. mà cự trào thừa dịp đánh xuống chỉ chợt lóe đã đánh lên quan tráo. tên lùn trong quan tráo mặc không còn chút máu. Nhưng thành sắc quang tráo thật đúng là bất phàm. Ngay cả khi cự trạo đánh xuống Phát ra tiếng cỏ sát Thì trong khoảng thời gian ngắn Vẫn không bị vỡ Mà bên kia vụ dao khi đem phiến ngồi quang hút vào Thì thân hình lại biến hạo thành thực thể Lộ ra lần phiến đèn nhánh Quỳ phòng lậm lậm Rống to một tiếng Lắc đầu vẩy đuôi đánh về cự trảo còn lại cự trảo khi vai chạm Thì lại bị hát sắc dao long nhất thời kiềm chế Trong mắt hàng lập Lộ ra một tia ngoài yên muốn Nhưng đại bàng lại đột nhiên há miệng, phun ra một đoạn ngân sắc hỏa cầu, đồng thời đầu mổ xuống dưới. Nhất thời chỉ nghe một tiếng ầm, hắc sắc giao long đang chống đỡ cường trào, bị hỏa cầu đánh trúng, trong chốc lát liền bốc cháy dữ dội. Lấy mắt thường có thể thấy được, hắc giao đang thu nhỏ lại, phản phất như bị ngân sắc hỏa diệm thôn vẻ dần. Mà lúc này, mọi đại bàng cùng hùng hăng mổ xuống thành sắc quang tráo. Một tiếng giòn vang lên, Nguyên bản quang tráo đang lùng lay, lúc này hiện nhiên không thể chống đỡ được. Tên lùng bên trong, căn bản không có lực ngăn cản, bị cự trào bóp chặt, kể cả nguyên thần bên trong, lẫn thân thể, đều hóa thành huyết vụ. Tình hình xích túc quả nhân ở phía dưới cũng không tốt hơn bao nhiêu, bởi vì hắc sát giao lòng trong không trung, đang thu nhỏ lại. Sau khi thu nhỏ lại, còn một phần ba, thì lập tức không thể chống đỡ cử lực của cử trào. Dễ dàng bị cự trào đánh tan Tiếp theo, cự trào được bao quanh Bởi ngân sát hỏa diện Đánh thẳng về, xích túc quả nhân Xích túc quả nhân Nhìn thấy tên lùng bị giết Sắc mặt bỗng nhiên đại biến Hiện tại, thấy bảo vật của mình Cũng không thể nào chống đỡ được Thì rút cuộc lộ ra về sợ hại Sau khi cân nhắc, liền cắn răng Trong miệng phát ra tiếng cười dài thê lương Ẩm, um, một tiếng nổ truyền ra Bên ngoài thân xích túc quán nhân, hiện ra một tầng huyết quan. Thân hình trầm nháy mắt, co rụng lại một trường trong huyết mang, biến thành một bánh xe lửa sáng như mặt trời. Cho dù là cử trả với ngân sắc hỏa diệm, cũng bị mặt trời này đẩy ra, nhất thời không thể hạ xuống. Mà nhân cơ hội này, một đạo huyết ảnh từ trong huyết mang chợt bắn ra ngoài 10 trường. Sau khi chấp lên, thì đã ở bên ngoài hơn trăm trường, cách chiến thuyền không còn xa. Hàng lập có linh mục thần thông, tự nhiên không có khả năng bị huyết ảnh này lường gạt. Lập tức không để ý tới huyết quang, thân hình đột nhiên xoay lại, định lập tức đuổi theo. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên một đạo kim sắc quang trụ không chút dấu hiệu từ một hướng khác bắn tới, vô thành vô tức chỉ chợt lóe lên, liền đánh trung huyết ảnh đang hiện ra trên chiến thuyền. Một tiếng sét đánh vang lên, trên người huyết ảnh hiện ra kim sắc điện hồ. Huyết ảnh sau khi hét thẳng một tiếng, liền biến thành khói xanh tiêu tán. Ít tạ thần lối! Vừa nhìn thấy một mạng vô cùng quen thuộc này, hàng lập ngẩn ra, cảm thấy kinh ngạc. Chỉ thấy tại phía xa, dị tộc nhân tóc dài không biết từ khi nào, thoát ra khỏi kim cầu. Bên cạnh lại xuất hiện một khôi lội màu lam hình người, thần cao hai trường, trên năm ngón tay ẩn hiện kim sắc điện hồ. Tên này được gọi là Giáp Thiên Mộc. Dĩ nhiên không chỉ mang theo hai khôi lội cấp cao, nhưng vì khối lội thứ ba mới xuất hiện, có thể phóng ra ít tà thần lôi, thì nằm ngoài dự đoán của Hàng Lập. Bất quá, Hàng Lập chỉ giật mình trong chốc lát mà thôi. Sau một khắc, đại bạn đột nhiên vỗ mạnh hai cánh, nhất thời hóa thành một cụ cuồng phong, lao thẳng về phía ngân sắc chiến thuyền trên trời. Sau khi thành quang chợt lóe, thì thân hình lần nữa to lên gấp đôi. Tiếp theo hai cự trảo chấp đồng điện quang cho mắt. Hùng Hằng đánh một trào lên chiến thuyền. Vài tiếng nổ vang lên, hai cựu trào xuyên vào trong chiến thuyền, tiếp theo phân ra. Trong tiếng sét đánh, chiến thuyền bị xe đắt một lộ lớn. Tiếp theo đại bàn há miệng, phùng ra một đạo điện hồ thô to. Sau khi chật lé, liền nhập vào trong lộ thủng. Điện hồ chấp giật, trong chiến thuyền vang lên tiếng kêu thảm thiết. Không biết có bao nhiêu tộc nhân giác sĩ tộc bị điện quan giết chết. Nhưng mọi việc vẫn chưa có dừng lại. Đại bạn điên cuồng vỗ hai cánh xuống phía dưới. Một cân lốc xoáy bỗng hiện ra. Đại bạn buông hai cự trào ra. Chiến thuyền liền nhất thời rớt xuống phía dưới. Tiếng nổ ầm ầm vang đến. Chiến thuyền liền bị đập nát nằm trên mặt đất. Đại bạn hót lên một tiếng dài. Hai cánh thu lại. Trầm thành quang chấp động liền nhanh chóng thu nhỏ lại. Hiện ra hình người. Hạng lập nhìn lướt qua mặt đất. Hai tay bắt quyết. Hơn 10 khẩu thanh sắc tiểu kiếm Đồng thời hiện ra buông phía Sau khi dùng lên Thì đồng thời hóa thành hơn 10 đạo thanh quan Bắn nhanh xuống Trong nháy mắt Chiến thuyền bên dưới liền bị kiếm quan chém loạn xạ Mạnh vùng vang tứ tung Cuối cùng phát ra một tiếng bạo liệt Rồi nổ tung Mà chiến thuyền khác đang nằm trên mặt đất Hàng lập cũng không cơ ý buồn tha Đồng dạng dùng phi kiếm hủy diệt Mà nguyên bộn giáp sĩ giác sĩ tộc Cùng cười ưng hai đầu đang xem cuộc chiến cùng bị báo lần thú cùng đề hồn thú lần này giết tám chín chục tên chỉ có mấy tên ngay từ đầu đã đồn ra thật xa cho nên may mắn giữ được tính mệnh nhưng hàng lập cũng chẳng muốn ra lệnh cho gì thúi đuổi giết chỉ là giơ tay bắn ra một viên hắc hoàng hắc sắc cử viên thu nhỏ hình thể lại cùng báo lần thú phân biệt hóa thành một đạo kim quang cùng một đạo điều quang chợt lóe rồi nhập vào trong hắc hoàng không thấy bóng dáng tay áo hạng lập phất lên viên hoàng phát ra tiếng ô ô bay vụt trở về lúc này hạng lập mới nhìn giáp thiên mộc phía xa xa đột nhiên hóa thành một đạo thanh hồng bắn nhanh qua chỉ một lần chấp động hắn liền quỷ dị xuất hiện trước người dị tộc nhân một trường hai mắt lạnh lùng nhìn đối phương trên mặt không chút biểu tình giáp thiên mộc rụng mình nhưng vẫn ra vẻ tươi cười hai tay ôm quyền hướng hạng lập nói Đại Đà tạ đào Hữu ra tay cứu giúp, chuyện Tài hà hứa lúc trước nhất định sẽ không có đút lời, chờ sau khi trở về tộc nguyện lấy một thông linh khôi lỗi để biểu tặng Người thật to gan, dám lôi hàng một xuống nước, có tiền tạ hiện tại một kiếm giết chết người không? Hạng lập hiếp mắt, trên tráng hiện ra một tia sát khí. đào Hữu nói đồ rồi, nếu các hạ thật sự muốn làm như vậy, thì mới vừa rồi đã ốm giết luôn Tài Hạ. Như thế nào là để giáp mộ sống cho tới bây giờ? Hưởng hộ và mối làm thế cũng là vì không thể tự bảo vệ mình. Thật sự không còn cách nào. Mong tiền bối tha thứ cho một lần. Giáp thiên mộng cười làm lành nói. Như thế nào người có thể phát hiện ra ta? Ta tự hỏi ẩn đặc thuật của ta coi như cùng thần nhiều. Cấp thấp hơn, không có khả năng khám phá ra. Hàng lập trầm mặt một chút, bỗng nhiên hỏi. Lấy thần thông đào hưởng. Một thần tù viên như tài hạ, làm sao có thể phát hiện? Sở dị phát hiện ra tung tích tiền bối, là bởi vì có một vật nháp thiên mộc, sau khi hơi do dự, thì há miệng phun ra một vật vào tay, nhẹ nhàng đưa ra. Hàng lập ngưng thần nhìn, rõ ràng là một viên châu có hai màu trắng đen, nhưng mặt ngoài là mơ hồ có một tầng linh khí như ẩn như hiện. Đây là vật gì? Hàng lập mơ hồ cảm thấy có chút quen mắt, nghi hoặc hỏi một câu. Khó trách, tiền bối không biết vật này. Khối uẩn niệm châu này chỉ dùng loại nổi đàn hiếm có của linh thú hiệu hình thú luyện thành. Có thể tạm thời đề cao thần thức, cũng có thể đem linh giác tăng lên đến một trình độ khó tin. Mặc dù mỗi một lần, dùng đều phải mất đi sự bồi luyện trong nhiều năm, dị chứng khi sử dụng cũng không ít, nhưng vào thời điểm mô chốt lại rất có ít Giáp Thiên Mộc thành thật giải thích Tăng thần thức lên nhiều lẫn Hàng lập kinh hại, nếu là nghe có người tăng tu vi lên nhiều lần, thì hắn cũng không có kinh ngạc, nhưng thủ đoạn có thể tạm thời gia tăng pháp lực tại linh giới, mặc dù rất thừa thất, nhưng cũng không phải là không có. Nhưng tăng thần thức thì sau khi hắn tới linh giới, đây là lần đầu tiên nghe nói, dù sao thần thức là do tu vi tăng trưởng mà tăng trưởng theo, và lại còn liên quan đến một số công pháp khác, nói đại khái thì ngoại vật không thể ảnh hưởng đến thần thức. quận niệm châu hiếu hình thú hạng lập thì thào một câu, nhìn chăm chầm vào hạt châu trong tay đối phương, trên mặt không khỏi hiện ra một tia dị sắc. bất quá hiếu hình thú cơ hồ đã tuyệt tích ở linh giới, hơn nữa châu này sau khi bị người nào đó dùng qua, thì không còn ai có thể dùng được. nếu không một khi đút châu này vào, thì ngược lại thần niệm sẽ bị hỗn tạp, phát điên mà chết. Giáp thiên một, thấy vẻ mặt hàng lập, thì lập tức trong lòng mấy đầu nói. Thì ra là vậy ư. Trong lòng hàng lập vừa mới nổi lên một tỷ sắc khí, nghe thấy lời này thì trong nhé mắt khôi phục như thường. Bất quả hắn cảm thấy, hắc sắc châu tử này nhìn vô cùng quen mắt, hình như hắn cũng có một viên trong vòng trữ vật. hai mắt hàng lập chớp đồng vài cái, đột nhiên nghĩ tới nằm đó trong trùy ma cốc, có nhứt qua một yêu thú không biết tên lấy địa đội đàn viên đàn này rất giống quận niệm châu. Chẳng lẽ dị thú nọ chính là hiếu hình thú? Tâm niệm Hạng Lập nhanh chóng quay ngược trở lại, trong lòng chợt trở nên phấn khởi. Nếu hắn cũng có một viêm quận niệm châu như vậy, thì chẳng phải là có thể điều khiển nhiều về kim trùng hơn sao, để hồi dọa đối phương khi sinh tử đại chiến. Bất quả, Hạng Lập vì không muốn để đối phương biết được, cho nên không hỏi gì thêm về chuyện quận niệm châu. Mà là một lần nữa đánh giá khôi lội hình người bên cạnh hắn một chút, thản nhiên hỏi một câu. Xem trình độ quan trọng của giác sĩ tộc đối với các hạ, thì các hạ hẳn không phải là người bình thường, không biết có thể trước tiên giới thiệu bản thân một chút không? Tại hạ bất quá chỉ là một gã thường tộc tam giai, chỉ hiểu được một chút tiểu thuật luyện chế khôi lội, trong tộc có chút danh khí mà thôi. Giác thiên mộc cười cười hơi hợt nói. Có đúng như vậy không? Có thể khiến trưởng lão hội, giác sĩ tộc coi trọng như vậy, thì xem ra khu lội thuật của đạo hữu sợ rằng không tầm thường. Ánh mắt Hàng Lập chớp đồng nói. Nghe Hàng Lập nói như vậy, giáp thiên mộc cười hăng hắc, không nói về vấn đề đó, ngược lại sau khi đạo có buôn phí thì có chút lo lắng nói. Tiền bối à, nơi này không thể ở lâu, chúng ta có thể hay không trước tiên rời khỏi đây cái đã sau đó hãy nói chuyện tiếp. Không cần phiền phức như vậy đâu. Hạng mộ cũng không muốn cùng các hạ đào tẩu. Người đi đường người, ta đi đường ta. Cho dù mục tiêu của các hạ lớn như thế nào, thì tại hạ cũng không muốn bị tài bay và gió lần thứ hai. Hạng lập hư một tiếng, tiếp theo thanh quan ngoài thân chớp đồng, từ hồ sẽ phi đồn. Chầm đã, chẳng lẽ tiền bối không biết, càng đi về trước thì phong tỏa càng nghiêm ngặt. Cho dù đồn thuật tiền bối cao thế đâu, Thì chỉ sợ cũng không thể nào dễ dàng đụng ra khỏi khu vực giác sĩ tộc chiếm lệnh. Giáp thiên mộc cả kinh, vội vàng mở miệng nói to, sợ hàng lập thật sự cứ như vậy mà đi. Truyền tống Trần, đạo hữu không có nói láo chứ. Lệnh quan trên người hàng lập lần nữa thu liệm, hiện ra thân ảnh, vẻ mặt ngoài ý muốn hỏi. Tiền bối yên tâm, truyền tống Trần này là do một nhân viên đặc thù của thiên vân bị ba tộc chúng ta bí mật thiết lập. Đến đó sẽ biết thật hay giả, nếu như lời tài hạ không thật, thì nguyện ý để tiền bối xử trí. Giáp thiên Mộc tươi cười nói, hạng lọc nghe xong thì trong mắt lộ ra vẻ trầm ngâm, đổi tuần tra giác sĩ tộc. Đích thật là càng đi thì càng thấy thường xuyên, thậm chứ lúc trước, loại chiến thuyền này cũng không ít lần xuất hiện. Hạng đích sát nằm chắc được bao nhiêu phần trăm, có thể bình yên thông qua vòng phong tỏa nghiêm ngạc như vậy, nếu có thể truyền tống trận trực tiếp truyền ra bên ngoài. Thì tự nhiên vô cùng tốt. Mặc dù giác sĩ tộc cùng thiền vân 13 tộc, không có liên quan gì tới hắn, nhưng giác sĩ tộc đã nghĩ hắn là người mang hộp ngọc, chuyện gia nhập vào tộc này càng bản là không thể nào. Nhưng thật ra, thiền vân 13 tộc đối với người ngoài tộc như hắn vẫn chưa có bài xích. Để đến đó tạm thời tìm lối ra, chậm rãi tìm phương pháp trở lại phòng vô đại lục thì vẫn tốt hơn. Hơn nữa trên người hắn mang hai hộp ngọc, đồng dạng cũng muốn tìm cách xử lý để vị người này tại bàn cổ tộc từ hồ không thấp, nói không chừng có thể. Sau khi tự định giá xong, hàng lộng gợt đầu. Được rồi, nếu như đạo hữu nói như vậy, thì hàng mộ cùng kính không bằng tuân mệnh, mời giáp đạo hữu dẫn đường. Ngự khi hắn trở nên có vài phần khách khí, giáp thiên mộc ngay như vậy thì mừng rỡ, trong miệng cũng cảm tạ không thôi. Khôi lỗi mà hắn sử dụng, đều dùng vài loại linh thạch đặc thù, tất cả đều đã hào hết linh lực. Nếu không có vị cao nhân hàng lập này bảo vệ, thì cho dù là thường tộc tam giai, cũng không có khả năng lẹn vào truyền tống trận. Vì vậy sau khi giáp thiên một, thu lại ba khôi lội, thì lần nữa dẫn theo hàng lập, hướng lên trời cao bay đi. Một đạo thanh hồng và một đạo kinh hồng, sau vài lần chấp động, liền biến mất tại cuối chân trời.